Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3696 Cửu Vĩ Thiên Hồ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Để Tam Thiên 696 Chương Cửu Vĩ Thiên Hồ Cư nhiên không kém gì Độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả Có thể điều khiển như vậy Linh thú dùng cho lôi kéo xe vị Này xa Chủ nhân thân phận liền có thể nghĩ lĩnh vực cường giả Không đáng sợ hội càng tiến thêm một bước. Như là không có đoán sai. Hơn phân nửa là tán tiên yêu vương trong một vị. Linh giới diện tích rộng lớn. Mấy trăm vạn niên đến sinh ra cường giả. Vô số. Nhưng tam đại tán tiên cùng tam đại yêu vương lại được công nhận tối. Cao cấp nhân vật. Mỗi nhất cách đều có sắn thông thiên triệt địa thực lực. Nhiều năm như vậy qua đi. Nói không chừng đã có thể cùng chân tiên so. Sánh với. Đương nhiên tất cả cùng bọn họ có liên quan tất cả đều vẹn vẹn là. Nhìn ngẫm dù sao từ theo A tu la vương ngã xuống, đã cơ hồ không có. Gì cơ hội nhìn thấy tán tiên yêu vương xuất thủ. Bọn họ đều tại chính mình đồng thiên phúc địa giảm trong thanh tu. Thần Long thấy vĩ không thấy thủ. Nếu không có bàn đào hội này dạng hoạt động lớn tưởng muốn thấy. Thượng bọn họ một mặt đều là nan càng thêm nan. Này tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ tán tiên yêu vương tại tam giới. Trong cũng có thể ngang dọc vô địch năng lực cùng bọn họ so sánh ít. Tôi có thể đếm được chân ma thủy tổ còn có âm ti giới nọ mấy cái. Người lão quái vật là thanh khâu quốc chủ. Đột nhiên cả kinh thích thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Không sai quả nhiên là cỡ vĩ thiên hồ. Rất nhanh tin tức phải có được xác nhận điểm này không khó có mặt. Tô sĩ thần thức cũng có thể cùng xa. Cứ việc nọ xe có trận pháp thủ hộ. Nhưng một thứ đại khái hình dáng. Còn là có khả năng thấy rõ sở. Tại nọ thú xa phía trước. Có nhất thật lớn phiên kỳ đón gió tung bay. Này phiên kỳ linh quang phun ra nuốt vào. Trận trận cấm chế ba động. Phân ngoại chọc người bắt mắt. Tuy nhiên chân tránh chói mắt còn là mặt trên sở theo như thế một đầu. Cầu vĩ thiên hồ. Trông rất sống đồng, ngạo khí bức nhân Thấy rõ điểm này, cái đó thân phận đương nhiên không cần nghiền ngẫm Chính là tam đại yêu vương trong là thanh khâu quốc chủ Có mặt tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn Nghe, đát lâu vị Này đại yêu vương không chỉ có thực lực nhượng nhân Kính phục cái đó xinh đẹp cũng xanh truyền cửa tiêu, dùng tươi đẹp Tuyệt tam giới để hình dung cũng không quá đáng Duy nhất có thể cùng cách đó so sánh Chỉ có đương năm đó Atula Tuy nhiên Atula vương đã trải qua ngã xuống Cửa vĩ thiên hồ chính Là tam giới đệ nhất mỹ nhân Đáng tiếc nói là nói như vậy Có cơ hội nhìn thấy cái đó chân diện mục Nhưng không có mấy cái người Hôm nay chính mình những Này nhân vận đạo còn đương thực sự không Tầm thường Không chỉ có nhìn thấy nhất chàng đại náo nhiệt Còn có cơ Hội cùng cổ vĩ thiên hồ tiếp xúc gần gũi Tam đại yêu vương Một trong bình thường chỗ đó Có cơ hội để ý tới Chính mình Thiên địa nhị lão cũng thở phào nhẹ nhõm Cổ vĩ thiên hồ thật đúng là mưa đúng lúc Đưa bọn họ từ xấu hổ Cuộc diện trong cứu vứt đi ra ngoài Thanh khâu quốc chủ giá Lâm nơi này Với tình trạng với lý Hai người Đều không có khả năng nhìn như không thấy Liếc nhau sau đó liền phi Đã qua Tham kiến quốc chủ, hai người kinh kỳ phát hiện còn có nhất tuyệt sắc thiếu nữ, vóc người. Cao gầy, dung nhan tú lệ. Không, không phải tú lệ. Căn bản là Mỹ, được làm người khác hít thở không thông. Vô phương dùng ngôn ngữ hình dung vẻ đẹp của nàng. Xinh đẹp không thể phương vật. Nếu không có tận mắt thấy, rất khó tin tưởng nhất cá nhân. Cư nhiên có. Khả năng Mỹ đến như thế trình độ. Dĩ thiên địa nhị lão tu vi cũng có trong nháy mắt thất thần. Khó có thể tưởng tượng như là hoán nhất sanh phổ thông nhân cùng nàng. Này đối địch đáng sợ căn bản là nương tay. Không đành lòng thương tổn. Nàng này. Hơn nữa này tuyệt không phải cái gì pháp thuật mà là nàng thực tại Mỹ. Được làm người khác hít thở không thông. Cở vĩ thiên hồ thần thông cái thí tuy nhiên nàng này nhất mạch. Chuyện thừa nhưng cũng nghiêm khắc dĩ cực. Nhân loại tu sĩ không cần phải nói, này là có được thuần khiết linh hồ. Huyết thống yêu tục tưởng muốn tu tập, nó cũng là thiên nan vạn nan. Tư chất không đủ nói, hội một tất khó đi. Nghe nói thanh khâu quốc chủ là chính mình y bát có thể truyền thừa đi. Xuống, một mực tam giới trong tìm kiếm thích hợp đệ tử, lại khó có thu. hoạch cho đến ngàn năm trước, mới tìm được nhất sanh thỏa mãn vừa. Lòng đệ tử. Chẳng lẽ chính là nàng này, nhất niệm đến tận đây thiên địa nhị lão đối nha đầu kia thật cũng không dám chậm trễ. Giờ đây nàng có lẽ không đáng giá nhất đề cập, nhưng thiên hồ truyền nhân, há sung coi thường, giả dĩ thời gian, lại, là một vị thanh khâu quốc chủ. Hiện tại như là đắc tội nàng, nó có khả năng liền đúng là không khôn, ngoan, nhất niệm đến tận đây bất luận thiên tuyển tôn giả còn là địa cơ tán. Nhân cũng giống như Hương Nhi điểm đầu thăm hỏi. Hai người chính là lính vực cường giả đối với hậu bối mà nói, lại. Được như thế lễ ngộ, vốn là hẳn là thổ sủng nhược kinh. Đáng tiếc Hương Nhi lý cũng không lý. Ngã không phải tiểu nha đầu không hiểu lễ phép, mà là sự có nặng nhẹ. Chúng ta tuyết hồ công chúa, căn bản là không có thấy rõ. Một lần xa cách ngàn năm, Hương Nhi đã sớm đang suy nghĩ niệm lâm, hiên Thật vất vả nhìn thấy trong lòng nhân tại nơi này, hương nhi trái tim. Khả khả một đôi mắt to rằm trong chỗ đó còn Trang sắp xếp, giả. Trang được hạ người bên ngoài ni. Hai cái tao lão đầu trực tiếp bị nàng cấp không nhìn. Không phải không hiểu lễ, mà là căn bản là không có nhìn thấy vấn đề. Thiên địa nhị lão nét mặt cương tại nơi đó. Tưởng phát hỏa đương lúc như thế cờ vĩ thiên hộp ở trách nàng ái. Đồ tưởng tượng liền cảm giác được có chút không ổn. Vị, này đại, yêu vương là truyền thừa y bát, chính là đã trải qua khúc chiết vô số. Thật vất vả tìm được bảo bối ái đồ, đợi nàng liền so sánh từ thân nữ. Nhi còn muốn thân nhiều lắm. Nói đơn giản, giờ đây hương nhi chính là thanh khâu chi quốc công. Chúa, mạ nàng, hình như không cái. Này can đảm a. Cũng xứng đáng này hai lão này không may trước tiên ở lâm hiên nơi. Nay mặt mũi mất hết, đến Hương Nhi trong đó lại bị hung hăng bổ sung. Một cái, nhìn này tiết tấu, như không xuất hiện biến chuyển, hai người không. Phải xa vào là tu tiên giới trò cười không thể. Phát không phát họa, hai người lại lần nữa đối diện gian nan lựa chọn. Mà lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm bởi vì Hương Nhi toàn. Chân thanh phong vừa nổi lên đã trải qua giống như như thế Lâm Hiên. Bay đi. Bốn tay cùng nắm, hai người khóe miệng bên cạnh đều toát ra sung. Sướng nộ cười đại ca. Hương Nhi khuôn mặt thượng mang theo vài phần ngượng ngùng. ngươi trưởng thành. Lâm Hiên nét mặt cũng dễ dàng tùy hiền hòa, ngày xưa tiểu nha đầu đã trải qua trưởng thành cô gái xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại thực lực. Càng là có chân dài tiến bộ, đã trải qua chạm đến đến độ kiếp bình. Cảnh, như là không có đoán sai đột phá chỉ sợ cũng chính là này vài năm sự. Việc, tất cả nhân chố mắt đứng nhìn cử vĩ thiên hồ thu vừa được ý truyền. Nhân sự, rất nhiều độ kiếp kỳ tồn tại cũng có nghe nói. Có khả năng. Nàng vậy sao cùng Lâm Hiên cũng biết. Không, không ngừng là biết. Nhìn hai người nét mặt, lại há ngừng là. Phổ thông tình nghĩa. Nhìn vị, kia thiên hồ công chúa ẩm tình đưa. Tình này đại biểu cho cái gì chỉ cần không ngốc cũng có thể đoán. Được một hay. Hơn nữa còn đương lúc cử vĩ thiên hồ thay lời khác thuyết là chiếm. Được thanh khâu quốc chủ hứa hẹn. Tất cả nhân kinh ngạc rất nhiều, hâm mộ cùng đố kỵ cũng là không thể. Tránh miễn, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có nai long chân nhân làm như đại ca cẩu vĩ thiên hồ công chúa được. Rồi hắn coi trọng đến như tình trạng này. Vũ Lam Thương Minh tuy là quái vật to lớn, nhưng thật có cũng không có. Khả năng tiếp tục truy cứu đi xuống. Ngã không phải nói Vũ Đồng Tiên tử hội thực sự e ngại cái gì. Vấn đề là không đáng. Thái chân thất tu trong trường mi lão giả căn bản là tự tìm tử lộ, là hắn cùng với hai vị cung cấp tồn tại trở mặt, bất luận từ na cái. Người góc độ đều thái quá ngu xuẩn. Tục Ngư nói, lui một bước trời cao biển rộng, huống chi giờ phút này. Tình huống có mặt nhân đều trong lòng rõ ràng, lui một bước, hơn nữa không nhất định liền mặt mũi mất hết. Bờ, sờ. Thay đổi đưa đến, mấy ngày nay nóng quá, hôm nay Hạ Vũ cuối cùng mát